mở 2 Nhà Phú Hộ Tập 6 Tác giả Quyên Quyên Trong phòng Ngọc Hân đang khóc lóc kêu gạo Mà ơi Em theo mở từ nhỏ, mà mỡ không có bảo vệ được cho em là lỗi của mỡ, mai à. Má bà cũng diễn theo dữ lắm, bà cũng khóc, lấy khăn chấm chấm nước mắt. Bà Tuấn cũng vừa được thằng Hợi đẩy đến phòng, do cậu chưa muốn tiết lộ chuyện mình đã đứng lên được. Nên tạm thời, cậu phải ngồi xe lăn Hân thấy cậu liền dội dàng chạy qua, xà vào lòng của cậu khóc dữ dội hơn nữa. Cậu dỗ về an ngủi cô Rồi cố tình cuối mặt mình xuống gần cô Cố gắng nghe xem cô nói cái gì uhm, Cậu ra ngoài góc mận Có phát hiện cái gì không cậu Cậu hai lắc đầu rồi nói nhỏ Bí mật Mấy bữa nữa tôi dắt mỡ ra đó khám phá nghe Cậu đưa mắt nhìn mỡ một lượt Chỉ thấy tụi thằng Tính quan tâm Với Tiếm Tám ở đây cúng cho con Mai Làm cậu bực mình ghê gớm Cậu nhìn thằng Tính mà nói Tính mời xuống kêu tụi con đào con muội ngọ lên đây cúng cho con Mai. Thằng Tính cắm đầu chạy thật nhanh xuống nhà bếp. Thấy con ngọ đang nấu nước sôi. Con muội đang rửa chén thì lên tiếng. Cậu hai kêu tụi bay lên cúng cho con Mai kìa. Không đi cậu phạt đáng chịu à ngang. Thấy con ngọ chừng chừ muốn nói cái gì đó mà không dám nói. Thằng Tính biết ngay là cái con này nó dở trò. Nó cố tình nói lớn. Con Mai nó chết trẻ linh thiên lắm. Hổng đi cúng nó Tôi nói về nó bắt mất hồn Tụi bay đi theo thế mạng cho nó Thì biết à Tao nghe mấy ông thầy bùa nói vậy đó Tụi bay ở coi chừng ngang Con mùi nó quăng mới chén Đang rửa vô cái thâu nước Đứng lên chỉ tay thẳng vô mặt của thằng Tính Tao có đi đó Rồi sao Nó chết kệ nó chứ Bắt mớ gì tới tụi tao Mà tụi tao phải đi Mày lo cái thân của mày không lo Đi là chuyện bao đồng à Thằng Tính tức giận Nghiến răng khen két Mày giỏi Mày nào chung với nhau không có tình thì còn có nghĩa chứ. Này mày vô nghĩa, tối nó giờ nó bắt mày đầu tiên đó. Tụi mày không đi cậu hai xử, tao mày ráng chịu ạ. Tính nó bước ra cửa, con ngọ liền chạy theo sau nói với thằng Tính mấy câu, rồi bước đi theo nó luôn. Con mùi thấy vậy mà quát lớn. Ngọ, mày đi đâu? Tao mét mở cho coi. Thằng Tính trề môi, xì miệng kéo con ngọ đi luôn, mặc kệ cho con mùi đứng đó la hoài quái. Đi gần tới nơi Thì gặp cậu Năm Nó cuối đầu thưa cậu Rồi hai đứa nó lách người Đi sau cậu Năm xì xầm Ngọ Mày có thấy cậu Năm lạ không Con ngọ nó ngơ ngác không hiểu ý Thằng Tính Nên nó hỏi lại Không Tao thấy gì đâu mà, mà lạ ở chỗ nào mới được chứ Thằng Tính nó chép miệng một cái Trả lời <cười> Úi, Thì hôm qua cậu nhảy xuống sông Tìm con Mai đó Lạ ở chỗ đó đó Con ngọ gật đầu nó cũng không có bất ngờ Tại nó biết cậu Nam thích con Mai lâu rồi Chưa kịp trả lời Thì bị té trọng gió do cậu Nam đứng lại bất tử Cậu nhìn hai đứa nó nói thẳng Tỉnh Mày với con ngọ học ai mà nhiều chuyện của chủ vậy Còn lần nữa tao cắt lưỡi đừng có trách à Hai đứa nó nghe mà kinh hãi trợt mắt Hai tay đưa lên che miệng Cũng đúng là nhát gan quá bà cố luôn Đến phòng của Ngọc Hân Cậu Nam tiếng vào tay đút trong túi quần giả bộ Đá cái thao giấy tiền Rồi lớn tiếng Chưa gì đã chết Chán ghê à. Chưa chơi đã giữa trơn trội à. Chị hai nhỏ Quả người hậu gì mà kỳ quá à. Mới chọc có chút xíu mà nhảy xong tự tử rồi Thôi Tôi đi chứ đây hội chắc tôi lên máu à Ngọc Hân cười nhạt lên tiếng Nét mặt không hề giả trân chút nào Kìa cậu Nam Cậu tới chỗ nó nằm mà còn ngang ngược như vậy. Coi chừng tối nó về nó bóp cổ nghe cậu. Bá Nam quay lưng đứng thẳng người phát ra cái giọng khinh khỉnh. Tôi sợ à. Nó về nó hiếp tôi luôn cũng được nữa. Trông lẹ lẹ đi. Chứ để như vậy phiền quá à. Sau khi cậu Nam bỏ đi, mọi người vẫn cúng bái bình thường. Mãi cho tới gần trưa, anh Nam dội dàng chạy vào nói cái bóng trắng ở bữa hổm đang ở ngoài vườn nhãn chỗ sắp chôn con mai. Cậu Mà còn có bà cả nữa, bà ta đang lại lụt cái gì đó ngoài đó. Cậu hai ẩm ừ xong rồi, nhìn hơn tùy ý cô quyết định. Biết ý cậu, cô nói. Chuyện có má cả để thủng thẳng tôi với cậu hai tính, còn bây giờ lo con mai cho xong cái đã. Nghe cô nói vậy, anh Năm cũng không nói nữa, liền đứng gọn sang một bên đốt giấy tiền vàng bạc. Đến trưa, quan tài được khiên ra ngoài vườn nhãn chôn cất. Cô và má ba khóc rất nhiều, khóc như thật và như chưa từng được khóc. Thiếm tám, con tâm, thằng tính cũng khóc theo nhưng là khóc bè thôi. Nghe như dàn đồng ca mùa hạ luôn đó. Xong hết mọi thứ thì con mùi nó chạy lại trước phòng của Hân, mặt cắt không còn giọt máu, nó nói không ra hơi. Cậu hai, ông, ông, ông làm sao? Con mùi nó hít một hơi thật sâu, nó lấy hết sức mà hét lớn. Ông bị thổ quyết ngất xỉu rồi cậu ơi! Cậu hai lật đật đứng dậy, quên rằng mình còn giả bị liệt chân. May mà có hân, cô ấn xuống kịp, chứ không hư chuyện hết trơn hết trọi. Cô khuyên cậu bình tĩnh rồi đẩy cậu chạy thật nhanh sang phòng của ông Thành. Tới nơi, thấy ông Thành nằm bất động trên dũng máu thở thôi thóp. Anh Nam liền đỡ ông lên giường Bà cả đi gọi thầy Lan Bà ba lấy khăn lau mặt lau máu Hân quan sát kỹ Máu mà ông thành thổ ra Nó có màu đỏ sẫm đậm lắm Giống như bị trúng độc Cô nhìn con đào hỏi lớn Đào hồi nãy ông ăn cái gì Con đào sung cầm cập Dạ ăn cháo hạt sen của bà ba nấu thưa mợ Chà cái con này nó tính đổ tội đây Đổ cho ai Hân chưa kịp hỏi mà đã tự trả lời trách ai bây giờ trách đó ngu nó tự khai Cô hỏi tiếp Còn cháu không bút một miếng lên đây sẵn tiện đưa cho thầy Lan coi coi Cô đi tới nói nhỏ vào tay cậu Hai Tuấn Cậu à em nghĩ cha trúng độc Cậu câu giờ cho em nghe em đi xuống bếp tìm bằng chứng cho cậu Cậu Hai trốn mắt nhìn Ngọc Hân nhưng mà thoáng qua rất nhanh Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lặng quan sát từng người trong nhà, mặc ai cũng bình thường. Ba đứa con dâu thì hững hờ, bá Trung thì đi vắng, bá Nam chưa khỏe hẳn, Tư Son thì đi học chưa về, chú Lê quản gia thì đi ruộng thu thuế cho ông. Đúng là mọi nghi vấn đều đổ dồn vào bà ba. Thầy Lan lúc này đã tới, phải nói ông có duyên với cái nhà này vô cùng. Cái đợt trước, ông chữa trị cho hai người nhà này, lần này lại là chủ gia đình. Ông mong đây là lần cuối cùng, ông đến khám cho nhà hội đồng thành. Ngọc Hân theo chân con đào và con tâm đi xuống bếp. Nồi cháo trên bếp vẫn còn phân nửa, vì hồi lúc bà ba nấu cho mọi người trong nhà ăn cùng, nhưng bà múc cho ông thành dùng trước, nên còn hơn nửa nồi. Mùi thơm thoang thoảng của hạt sen hòa quyển với hương thơm của cháo, Làm cho người khác không kiềm chế được Mà nuốt nước miếng Cô kêu con đào mút một chén nhỏ Đem lên cho thầy Lan kiểm tra Nhưng người đem đi là con tâm Còn con đào cô kêu nó Ở lại chung với cô Nhìn nó đứng im một chỗ Cô khó chịu trao mày Đào Em đi lại gần đây coi Làm gì mà đứng ở ngoài cửa vậy Nghe cô hỏi Không những nó không nhúc nhích Mà còn trợn mắt lên nhìn cô trân trân Hai tay nó cuộn lại thành nắm đắm Ngửa đầu cười ha hả Ngọc Hân thấy có cái gì đó không có đúng ở đây Nên im lặng nhìn thêm một chút Đúng là nó khác thường Thường ngày tính của nó chua ngoa đanh đá Nhưng mà nó vẫn trả lời nếu cô kêu Chứ không có phải gián vẻ đáng sợ như bây giờ Cô hỏi nó thêm một lần nữa Trên tay cầm sẵn cây chổi Đào, em không nghe mợ nói cái gì Mà con đứng đó Con đào im bạc không cười nữa, mà thay vào đó là lấy tay giúp tóc của mình, tự cắn tay đến nỗi bật máu, nó phát điên rồi. Ở nhà trên, thầy Lan đã khám xong, ông tự tốn nói. Nhà này cơ bộ muốn ông hội động chết lắm hay sao, mà trong người ông lại có có mùi thuốc nhiều dạ. Lại còn thêm hạt sen nữa, mày mà ói ra máu đen đó, chứ nếu không mất mạng nãy giờ rồi. Cậu hai nghe Thầy Lan nói mà tức giận nhìn từng người trong nhà. Ai cũng chung lên bần bật. Chỉ riêng có một người bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Giọng cậu đanh lại ánh mắt sáng quắc như dao. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ điều tra rõ ràng. Không có gì là tự nhiên hết. Giải tán đi. Ở đây để má ba lo được rồi. Má cả cũng về phòng nghỉ đi. Bà cả tức tối. Biểu cảm không có đồng ý với lời của cậu. Đâu được nè, biết đâu em ba cố tình cho ngăn hạt sen thì sao? Mà tại sao con tin tưởng quá vậy? Cái gì cũng không tin má ba, không lẽ tin má hả? Không để cho bà cả nói hết câu, cậu Tuấn chen ngang, làm cho bà ta càng giận dữ đến nỗi mặt đỏ rần môi miếm lại, nghiến trăng mà nói từng tiếng. Sao mày có thể nói vậy vậy hả? Cái thằng bất dạy. Cậu Tuấn cười lạnh, bắt phượng hiếp lại. Giải <cười> tản! Thanh Nga ngủ dậy, không thấy con đào đâu thì lên tiếng gọi trong giọng nghe như bực dọc. Đào! Mày đâu rồi đào? Mày lấy nước cho tao nhanh lên! Con đào đâu? Cái con này thiệt tình hả? Cô ta quăng chiếc dép ra cửa bực dọc nhưng không ai đáp lời. Nga tức mình đi ra ngoài thì con mùi ở đâu chạy tới tay cầm cái thâu nước. Thưa mợ con mới qua Con đạo đâu mà hôm nay mày qua đây Con mùi mặc buồn thiêu lý nhí trong họng Dạ Nó chết rồi thưa mợ Xoảng một cái Cái ly trên tay của mợ Nga Rớt xuống đất bể tan tành Ả ta té xuống ghế Hai tay buông thỏng bất lực Nhưng cũng trôi qua rất nhanh Ả ta lấy lại bình tĩnh Vừa sửa mặt vừa hỏi một cách thờ ơ Sao nó bị chết Con mùi gật đầu kể lại Con nghe bà ba nói nó bị trúng gió. Bà ba sợ xui nên ra lệnh quả thiêu rồi. Tại cô ở trong phòng không có biết đó chứ. Nhà này ai cũng biết hết rồi. Kể từ hôm nay em là người hầu của mợ. Thanh Nga nghe nói liền cầm nguyên cái thau nước ụp lên đầu của nó. Làm con nhỏ ú ớ khóc tùm lum tà la. Cô ta thay đồ kêu anh năm tài xế chở lên Sài Gòn đánh bài chứ có đau buồn gì đâu. Ngọc Hân lúc này cũng xuống bếp. Thế dì Tám liền nói, Thếm Tám, Chiều nay hấp con gà nha, Bà Tám gật đầu môi cười tươi, Cúng bé mai hả mợ, Mời để tôi làm liền nha mợ, à Mà mợ biết gì chưa, Con đào nó chết rồi đó, Bà ba đem đi thiêu trời mợ à, Thiệt tội hết sức vậy đó, Nghe thếm Tám nói mà cô ú ớ, nó Nó chết luôn hả Tám, Hay là sao? Ừ, nó chết ngắt rồi. Mà ai biểu ác quá hành chi, quả báo tới sớm à? Thôi, mở Linh nghỉ đi. Tôi làm xong tôi đem lên liền. Hân đi lên gần đến phòng, thì gặp bà cả. Mặt bà ta nghênh lên trời, miệng thì tàn hắn. <cười> Chưa chết hả? Vậy thì tiếc quá đi. Cô không biết, nên xem lời bà cả nói là vô tình hay cố ý để cô nghe. Cô thắc mắc, Tại sao bà ta lại nói bóng nói gió như vậy? Không lẽ người chủ mưu là bà ta? Không, không thể nào. Chủ mưu phải là một người cao siêu. Chứ nhìn bà cả thì cù lần quá. Sao là bà ta được chứ? Thôi, trước mắt khích tướng bà ăn cái đã. Coi biểu hiện như thế nào rồi tính. Nghĩ vậy, cô nhìn bà cả cười khẩy mà đáp. Dạ, con thưa má cả mới xuống. Mà má nói ai chết vậy má? À, mà con đảo chết tội nghiệp nghe má ha. Đúng là nhân quả báo ứng không chừa một ai hết trơn hết á. Sắc mặt của bà cả biến đổi tím ngắt vì giận. Cô nói như vậy, há không phải là nói lên đầu của bà hay sao? Bà không thể nhịn được nữa, mà trích lên. Láo! Ở đâu lại có cái thứ dâu con như vậy hả? Trời đất cười! Ngói xuống mà coi! Ngọc Hân bịch hai tay lại vì tiếng trống của mụ ta. Đúng là người như heo Thì miệng mồm cũng không khác gì là con lợt Cô mặc kệ bà ta Quay lưng đi lên phòng Sẵn tiện ghé qua thăm con mai Với bá Nam Chắc ông Nam ổng chưa có hoàng hồn đâu Tội thằng nhỏ Mới bệnh chưa hết mà Bị nhập tùm lum tà la hết Nói đến bá Nam Thế quả thật cậu ta vẫn chưa có hoàn hồn Đêm qua về đến phòng Cậu có ôm con mai hoài Còn mai nghe cậu kể, từ dưng ngồi khóc tu tu, hai đứa ôm nhau ngủ đến tới bây giờ còn chưa có dậy. Ngọc Hân đến phòng bá Nam gõ cửa mấy cái. Cậu Nam ơi, cậu ở trong phòng hôn Nghe tiếng cô gọi, hai đứa lồm còm bò dậy, người này vướng chân người kia loạn xạ, ầm một cái. Cô tông cửa xong vào, vì nghe thấy tiếng động lớn nên cô sợ bá Nam bị cái gì như hôm qua thì chết luôn. Trước mắt cô là cảnh tượng không thể nào dị hộm hơn của hai đứa. Cái mông của con Mai thì đè lên mặt của cậu Nam, còn cái mặt của nó thì úp vô trong quần của bá Nam. Cô nhìn mà đỏ mặt dội quay ra ngoài. Xin lỗi hai người, tôi không có cố ý. Thôi, tôi đi chiều tôi ghé. Tiếp tục đi. Cậu Nam lật đật ngồi dậy, làm con Mai té trọng gió. Cậu nói nhanh. Trời hai nhỏ đóng cửa giùm em cái. Rồi, rồi mình bằng chuyện chứ Tụi tụi em có làm gì đâu à Sơ muối thì để tối mận ra Con Mai hùng hổ Tán đầu cậu một cái thiệt mạnh Trời đất ơi Hôm nay con nhỏ này ăn gan hùm Hay mật gấu hay sao mà bạo dữ không biết Nó chống nạnh trả treo Cậu sơ ai Mận gì Có gì mà tối mận hả Tôi thích ban ngày nó được không Mận liền vợ nè Cậu Nam ôm đầu nhăn nhó trả lời Được, được, được, theo ý của Mợ đi, theo ý mỡ hết, muốn mận giờ thì mận. Ngọc Hân phì cười trước hai đứa nhỏ này. Quá ra, từ nay có thêm một người sợ vợ nữa rồi. Cô bước đến ngồi ngay bên bàn, thông thả trót trà mà uống, mặc kệ cho hai đứa khùng nó đang quýnh lộn ngay dưới đất. Lâu lâu lại gian lên một hai câu cho cậu chừa, thua chưa, tại mỡ hết, mỡ cái con khỉ móc xì đủ thứ, Nghe mà phát mệt. Cô lớn giọng một chút. trời định dí nhau chạy vòng dòng chứ tới sáng hả gì? Có định bàn chuyện hay không? Hay là để chị về nghe? Cho hai đứa tâm sự. Còn mai nó nghe cô thúc giục thì cúi mặt xuống sợ sệt. Trời đất cười, cái mặt hung dữ hồi nãy nó cất giấu đâu nhanh dữ à. Tới cậu năm cũng phải tròn mắt mà thốt lên. Tổ nghĩ là mỡ lật mặt nhanh như bánh tráng vậy luôn đó con Mai nó ngước mặt lên trợn mắt, còn tay thì lâm le cái nấm đấm đe dọa bá nam. Nhưng mà cậu ta không có sợ, mà còn le lưỡi chọc kẹo. Trong lòng con Mai âm thầm chửi cha mắng mẹ, nhưng nó phải nhịn, vì chuyện gia đình không có nên để người ngoài bàn tán. Nó cất giọng hỏi cô, cái nét mặt không có khỏi tò mò. Mỡ, con đào nó chết rồi, giờ mình sao đó mỡ, hù ma tiếp hay sao? Cô đâm chiêu mà trả lời. Kế hoạch lúc đầu không còn thiết thực nữa. Tính mạng của chúng ta đang gặp nguy hiểm dữ. Người ta ở trong tối, còn mình ngoài sáng, rất khó nắm bắt được. Con Mai hơi bất ngờ một chút. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây mở? Tại bây giờ đám tang con cũng làm xong rồi mà xuất hiện lại thì không có được mở. À. Cô gật đầu đồng ý với lời của con Mai. Cậu Năm đang yên lặng nãy giờ bất ngờ nói. Ừ, tôi có một ý kiến vậy, hai người xem hợp lý hay không thì mần luôn cho nóng. Cô nghe xong thoáng một chút nghi ngờ, nhưng mà thôi, kệ, biết đâu là cách hay thì sao. Cô ra giấu cho bà Nam nói tiếp. Cậu Nam nắm chặt tay con Mai, bắt hiện lên ý cười. Cô nhìn ngứa mắt quá hả? Nãy giờ để cô ăn cơm chó hơi nhiều lắm rồi đó nghe. Cô tặng hắn mấy cái thì Bả Nam lật đật nói. Dạ thưa chị hai nhỏ Bây giờ mình giả bộ Nhờ anh hai giúp thay đổi thân phận cho em Mai Rồi em Mai gã vô nhà này là được rồi Lần này đến lượt cô đánh cậu Năm Vậy còn cái mặt thì sao Bộ tre khăn tối ngày hai gì Suy nghĩ thêm một chút nữa đi Lúc này cậu như ngộ ra Tự cốc vào đầu mình mấy cái Nhìn nó téo téo Ngọc Hân suy nghĩ lại kế hoạch của cậu Năm một chút, bỗng một ý tưởng hiện ra trong đầu, có búng tay một cái bốc rồi nói, Mai, bây giờ dày ngang, em làm như là em lẻ em gái xanh đôi của em đi, cho nó dễ xử hơn một chút, cũng tiện cho mình hành động hơn đó. Còn Mai, cậu Năm, nghe mà sáng rực, gật đầu tán thưởng lia lịa, cô nói tiếp, sau đó, Nhờ câu hai chở em về nhà mợ Xong sau đó quay lại đây xin việc Mở nhận nghe không Thôi hai đứa làm gì làm đi Mở về ngủ chút cái đã Sáng giận động nhiều quá Cả người gã gửi kê nó trội rồi đó Cô nghe nói vậy Hai đứa đồng thanh trả lời Dạ chị đi cẩn thận nghe chuyện qua phòng chị bàn tiếp chị em thấy chưa có yên đâu Cô cười rồi cất bước về phòng Giữa đường cô gặp con tâm Cô nói với nó Đổi lên phòng mợ ngang, sẵn chút nữa con đem con gà lên ăn coi giống bữa hổm hay không. Dạ em đi liền, mở lên phòng đợi xíu ngang. Cô gật đầu rồi đi thẳng lên phòng, vừa ngồi xuống giường thì tư son chạy vô, nó lật nết bên này tới bên kia kiểm tra kỹ càng coi cô có gì không, son nó thở ra. À, mày quá chuyện có sao trơn à nghe anh hai nói mà em lo quá trời quá đất hả cậu Tuấn nói cái gì với cô tư hay sao chị khỏe ru hà có bị gì đâu cô Thư ngồi xuống gần chị nói chị nghe coi Tư Son mặc buồn rủ rượi nó vừa khóc vừa nói <cười> vậy mà anh hai nói chị nằm luôn chỗ rồi cho kiệt sức quá độ trời đất cười hết nói hả Em Tư em gặp cậu hai ở đâu Chuyện hôm qua em Tư có nghe chưa Tư soan chân hững Đưa mắt nhìn cô rồi gặp đầu Em gặp ở ngoài cổng nhà mình Mà hôm nay anh hai ảnh đi xe khác Chứ xe của ảnh đó thì Anh năm chở chị Nga lớn lên tỉnh rồi Anh nói là hồi tối Chị hai bị ảnh quánh liệt giường luôn rồi Nên em mới chạy qua đó chứ Mà tức thiệt nghe Cha nội đó gạt em Em lo gần chết hả? Cô cười ngặt nghẽo. Mới đầu về nhà này, tưởng ai cũng khó gần. Ai về, tiếp xúc lâu mới biết nhà này không có như đồn đại. Cũng may mà cậu không có nói cho con Tư Son biết cái chuyện tối hôm qua. Càng ít người biết thì càng tốt. Mà mở Nga lên tỉnh mẫn chi cả? Cô vừa trót trà vừa hỏi. Em Tư có biết mở Nga lên tỉnh mẫn gì hôn? cha đang bệnh mà còn đi đâu vậy không biết đợi một hồi không nghe trả lời cô nhìn qua thì thấy tư son đang cầm cái khăn mùi xoa đưa lên mũi ngửi ngửi rồi tửm tìm một mình cô khiều một cái làm cho tư son giật mình làm trớt cái khăn xuống đất Ngọc Hân nhìn mà mắt cười giữ tận luôn mẹn đết ơi em tư ngồi đây mà hồn thì dạo quanh nơi nào vậy cả em tư có nghe tôi hỏi không Cô Tư Son cười ngạc Bắt đầu mặt đỏ trừng Dạ em nghe À quên mà không có nghe Chà hỏi em gì dạ Thiệt tình em sơ ý quá hờ Chỉ hỏi lại em nghe coi Ngọc Hân biết ý nên hỏi thêm một lần nữa Mà Nga lên tỉnh làm cái gì Em Tư biết không Tại cha đang bệnh mà mà Nga điên vậy Không có nên Tư Son gật đầu vỗ đùi Cái bẹp Đi đánh bài chứ đi đâu Từ hồi về nhà này, có ngày nào mà hổng đi đâu. Chỉ có cái lần bị phạt nhốt một tuần là không có đi thôi à. Mà chị hai biết gì không? Hồi xưa đó, nhà chị hai lớn có ơn với cha. Nên khi cha mẹ chỉ mất đi, cha em quyết định đem chị về làm con dâu, chứ phải yêu đương gì đâu. Cô nghe Tư Son nói cũng không bất ngờ là bao nhiêu. Ờ, cái này chỉ có nghe cậu nói sơ qua Nhưng mà làm vậy thì khổ đời con gái người ta Lỡ đâu mở Nga có người thương thì sao Tư son biểm môi Úi sợ ơi Từ hồi chỉ về nhà này có khổ ngày nào đâu chứ Cơm bưng nước trót Kẻ hầu người hạ Cả ngày ngàn rỗi Anh đi lên tỉnh quýnh bài ỷ được cha má thương Nên ngang ngạnh không khách như vậy đó Mê anh hai như điếu đổ Nhưng vì thấy đôi chân của ảnh tật nguyền Không có mặn mà cho lắm Chị nên cẩn thận chút dẫn hơn ngang. Hân nó gật đầu mỉm cười, thân thiện với cô em chồng đáng yêu này. Ừ, tôi biết rồi. Em Tư lo quá hả? Mà còn mở trang với Mợ nguyệt thì sao? Em Tư biết không? từ son gật đầu cái, ngó trước ngó sau rồi mới nói. Mở nguyệt mở trang, cả hai mở như nhau hả? Nhưng mà có một cái mở trang ít nói hơn Mợ nguyệt. Anh cả thì từ hồi có mở trang Ít qua phòng mở nguyệt lắm Đêm nào em cũng nghe tiếng khóc Trong phòng mở nguyệt giọng ra Còn bên phòng mở trang thì Thường xuyên nghe âm thanh dâm dục Trời ơi Nhưng mà thôi em dám kể là đâu rơi sao Em có kể đâu Kể nó ghê lắm kỳ lắm Nhưng mà em thích Mà em nói chị hai nhỏ nhỏ nghe nè Trong nhà này còn có nhiều bí mật lắm Ngày một ngày hai Không hiểu hết được đâu Có gì hai hỏi em nè. Em với hai đi tìm hiểu. Còn giờ hai nằm nghỉ chút đi. Rồi chưa ăn cơm nghe Em đi ra ngoài cái đã. Ngọc Hân gọi dối theo. Khoan đã tư son. Khoan đi cái đã. Gì nữa chị hai? Cô nói thẳng. Mắt nhìn chầm chầm và tư son. Hình như nhà mình còn cậu ba đúng không em tư? Tự gì thế gì nhà này cũng gần tháng rồi. Mà chưa có gặp. Mà cậu hai cũng có nói cho tôi biết nữa. Bộ cậu ba đi làm, đi mận gì hả Tư? Tư son lắc đầu. Đâu có đâu chị. Anh ba em mận thầy thuốc. Ở trên núi học thầy ba chơn đó. Lâu mới về Mà anh ba không có giống như anh cả. Cô không có giống anh hai. Hay là thằng năm đâu chị à. Phải nói là anh ba đẹp hơn anh hai nữa đó. Con gái lặng này ai cũng mê mệt hết. Vậy à chắc Tết hoặc vỗ dĩa mới về phải không Tư? Dạ không, anh ba dìa bất chợt lắm, không có chi hay trước đâu, mà cha ai còn hỏi gì nữa không? Ngọc Hân gật đầu, đứng dậy kéo tay Tư son ngồi xuống ghế, rồi đi ra đóng cửa, quay vào thở ra một cái thiệt mạnh. <cười> chị buồn quá Tư ơi, thiệt tình bé ma mới mất, rồi tới con đào mất nữa, thêm cha bị ngộ độc, Mà nhà mình nhìn hiu quảnh quá à. Số là... Con bé Mai nó có đứa em xanh đôi... Đang ở dưới miệt dưới. Con Mai nó mận rồi gửi tiền về dưới... Cho nó lo nhan khói cho ông bà. Nhưng bây giờ con Mai nó mất rồi. Con nhỏ còn có ông mình. Chị định trước nó lên. Đặng nhận nó vô nhà... mà người hầu cho chị... Em coi có được không? Tư Son gật đầu mà mặt buồn xo so. Được chứ chị... Thật tình em cũng quý con mai, nhưng mà số nó ngắn, nên giờ có một người giống như nó vô nhà làm em mừng lắm chị à. Chị bàn với anh hai đi, rồi kêu nó lên nhanh đặng bào bạc với chị cho đỡ buồn. Ngọc Hân gật gật đầu trong nét mặt có hơi lo sợ. Nhưng chị lô má cả không có chịu, lỡ má la thì chết. Cô Tư nắm tay Ngọc Hân nhẹ nhàng. Không có đâu chị. Chị. Nhà đang thiếu người làm mà anh hai đồng ý là được hết hả? Nhà này không có ai có quyền bằng anh hai đâu. Cô nhìn Tư Son cười rạng trở mà trong lòng bức sức. Nhưng vì cái chuyện lớn nên đành dối gạt cổ một vài chuyện. Hai chị em đang cao hứng cười tươi thì con Tâm gõ cửa cất tiếng gọi. Mỡ ơi gà xong rồi con bưng vô luôn nha mỡ. Ờ, à, em, em đem vô đi. Con Tâm bưng nguyên một mâm đi vào, khói còn bốc lên mùi thơm ngậy cả phòng. tư son người thấy mùi gà liền đứng dậy chào cô rồi về phòng. Thôi em về nghe chị hai nhỏ ăn cho lại sức đi, tối rồi em qua rủ chị qua thăm cha nha. Sau khi tư son đi, mặt cô đanh lại mắt nhìn chầm chầm con Tâm. Tâm, em nói thiệt cho mở nghe, em có gì... Có cái gì giấu nhà này đúng không? Con tâm có chút bất ngờ Nó không lường trước được cô Là để ý kỹ như vậy Mặt của nó nghiêm túc đến lạ thường Không còn là con tâm vô tư nữa Đôi mắt nó chỉ toàn là thù hận Nó ngồi thẳng xuống ghế cười một cái Ngay cả cô còn cảm thấy Lạnh hết cả gáy Con tâm nó cất giọng nhẹ nhàng Nhưng khiến cho người đối diện Phải về chừng Mà Hân để ý ghê thiệt đó nha Đúng là em có chuyện không có tiện nói đến lúc cần nói từ khác em sẽ nói. Em nói vậy chắc mợ hiểu rồi phải không? mà thông cảm cho em. Em nghĩ mà cũng đang có chuyện khó nói đúng không? Chẳng hạn như con Mai chưa chết và đang ở bên phòng cậu Năm. Hân khá bất ngờ trước lời của quan Tâm. Quá ra nó là cao nhân trong cái thân phận tôi tớ. Cô nhìn nó thật lâu. Đúng thật là không có chị qua mắt được em. Tâm không phải là tên em đúng không? Và tại sao em cứu mợ? Con Tâm trầm ngâm một hồi rồi thở dài ánh mắt nó có phần dịu hơn hồi nãy. Đúng, em tên thật là Thắm, Nguyễn Minh Thắm. Em 18 tuổi, nhưng do em khai gian thôi. Em được gì nhận nuôi và đưa vào đây từ 4 năm trước... Xin vào nhà này làm âm thầm bảo vệ cậu hai. Sau này mợ hai về thì bảo vệ mợ. Mới đầu em tưởng người mình cần phải bảo vệ là mợ Nga. Nhưng mà sau này em phát hiện trên người mợ Nga không có miếng ngọc của gì. Em dò hỏi nhưng không có manh mối. Mãi đến khi mợ về nhà này lần đầu nhìn thấy mợ tay mợ đeo nhẫn ngọc phát sáng. Em mới biết người em cần bảo vệ chính là mợ. Vì em nói... Mỡ với cậu là duyên trời định san thần bát tự của mỡ mà nhất định không có được nói cho ai trong nhà này biết Vì cho dù bây giờ biết mỡ sinh ngày âm Nhưng mà ngày giờ cụ thể làm sao mà biết được Khi chính mỡ không có nói Nhắc đến miếng ngọc Ngọc Hân mới nhớ Đôi nhẫn ngọc này lúc đầu là một miếng ngọc cẩm thạch Sau chính mẹ cô đã cho người đục ra làm hai Thành đôi nhẫn trao cho cô khi về nhà chồng Sự thật đằng sau nó thì cô không có rõ. Sau này mới biết không có sự trùng hợp nào ở đây cả. Bà lão bán nhang năm xưa đưa cho mẹ cô miếng ngọc này là chính là người dì thất lạc của cô từ rất lâu. Dì thấy chị của mình lấy được chồng giàu sang lại được chồng yêu thương chiều chuộng nên mới nghĩ ra cách này để sau này nhận con cháu nếu lỡ mẹ cô gặp chuyện xui rủi không may. Nói một hơi thì tâm dừng lại nhìn lên ngọc hơn một cái, có thể thấy được sự khó xử và bối trối hiện rõ trong con mắt của tâm. Nó thở dài nhớ lại ngày hôm đó khi nó đang chặt củi ngoài sân, sau thì thấy con đào lén lén lúc lúc làm cái chuyện mờ ám. Giống từ xưa tới bây giờ, con đào có mấy khi làm cái chuyện tốt đâu, toàn là làm những cái chuyện hại người thôi nên con tâm nó mới quyết định trình sau lưng con đạo để quan sát xem nó định hại ai trong cái nhà này thấy con đạoo đứng trong bếp nhìn trước nhìn sau rồi lấy một cái gói gì đó chứa bột màu xám ở bên trong đổ vào nồi chè đang nấu ở trên bếp mà cái nồi chè đó lại nấu cho mợ hưng biết có chuyện không có lành nên nó đợi con đào đi ra cửa bếp đụng mặt nhau nó còn hỏi con đào chè trong bếp ăn được chưa để múc lên cho mợ hưng Tự dưng mặt con đào sượng trân như mới làm xong cái chuyện ác. Nó gật đầu, nói được rồi. Xong sau đó, con tâm nhìn vào bếp cố tình nói lớn cho con đào nó nghe. Kỳ vậy ta? Sao bếp trống quơ trống quát vậy? Không có ma nào hết vậy nè. Lỡ khét nồi chè thì sao trời? Sau đó, nắm út một ít chè chạy ra hiệu thuốc. Hỏi ra mới biết đây là cái loại bột gây ảo giác được làm từ nấm thức thần. Loại này hiếm lắm, nhưng mà tác dụng cực kỳ nguy hiểm. Con tâm nó thầm kêu trời. Khi nó về đến nhà, thì chạy thật nhanh sang phòng có mỡ hơn. Thấy trên bàn đặt hai chén chè chưa có dấu hiệu đụng muỗng, thì thở vào nhẹ nhõm. Vừa nhìn thấy Ngọc Hơn, nó đã lấy hai cái chén chè ra giả bộ làm rớt. Chè đổ xuống đất dăng tung tué, nhưng nó lại nhẹ lòng. Sau một lúc hồi tưởng, nó mới nói tiếp. Ở trên đời này, hại người thì sẽ nhận lại quả báo, gieo trái đắng thì nhận lại trái đắng Từ lúc mở về nhà này, mở đối xử với em rất tốt, hơn nữa chị cũng dặn em phải bảo vệ mở khỏi mấy con người lòng lan giả sói ở cái nhà này. Em cứ mở một phần vì trách nhiệm nhưng cũng một phần vì không có nỡ nhìn người ta hại mở. Ai mà không biết mấy cái loại thuốc cây ảo giác đó có thể gây quan tưởng như thế nào đâu. Chỉ là... Ngọc Hân nghe mà cứ thấy lấn cấn chưa hiểu nên cô chen ngang. Em nói gì sao mà ông có hiểu gì dạ? Con tâm nó lắc đầu thở dài. <cười> Nhưng mà chuyện đôi nhẫn Ngọc đó chỉ có một mình vì em biết nay lột ra ngoài như vậy em rằng dì đã gặp chuyện không có may. Em lo quá, căn hầm đó là nơi dì em đã ở gần 20 năm, lâu lâu sẽ cải trang để ra ngoài một lần bằng cửa sau. Cả ngày hôm nay em mò đường ra cái cửa ngoài đó mà không có được. Chiếc nhẫn của mợ em đang giữ ở bên người, nhưng mà Ngọc đã bể, không có thể liền lại, mà giữ bên mình thật cẩn thận nghe mợ. Cô gật đầu, mi mắt ngước lên nhìn quan tâm. Nó khác xa với lúc nãy khi chưa nói người gì bí ẩn của mình. Cô nhìn cái nhẫn trên lòng bàn tay nay đã chuyển màu vỡ ra làm hai mảnh. Ngọc Hân cầm nửa mảnh vỡ đưa vào tay con tâm làm nó sửng sốt lấp bắp. Mỡ! Làm vậy không có được. con không dám nhận đâu mỡ. Cô dúi vào tay nó mà cô nhìn dữ tợn lắm ép nó lấy cho bằng được. Em phải nhận. Nói như bùa hộ mệnh bảo vệ cho mợ Thì nhất định sẽ bảo vệ được cho em Hơn nữa Giá trị của nó cũng không có hề nhỏ Có thể em sẽ cần đến trong lúc khó khăn Hãy cố gắng an toàn Mà trở về đây nghe thắm quan tâm Nước mắt ngắn, nước mắt dài Đã lâu không ai gọi tên nó Ngoài gì nó <cười> Mợ thiệt tốt quá hàng vì cậu hai Anh năm và vì con Luôn sẵn sàng bảo vệ mợ Nó cúi người chào cô rồi đóng cửa đi thẳng. Một mình cô gặm nhắm con gà, làm sao mà hết đây chứ? Nhủ lòng đem qua phòng cậu Năm, nhưng rồi lại thôi. Biết đâu bây giờ cô qua thì phá hỏng chuyện tốt gì của cậu Năm, giữa con Mai nữa thì hổng hay chút nào. Chỉ còn một mình, Hân đứng giữa căn phòng, đang mải mê suy nghĩ lời con Tâm vừa mới nói, thì cô nghe tiếng có mỡ nguyệt chửi rủa phát ra từ phòng có mỡ trang. Giống dĩ phòng cắt mỡ không có xa nhau lắm, mà giọng mỡ nguyệt lại lớn nên cô nghe rõ. Còn chó, mày ỉm bùa hại tao đúng không? Bấy lâu nay tao không có hề động tay động chân mày, nước sông không có phạm nước giếng. nay nếu mày khơi màu chiến tranh, thì tao sẵn sàng tiếp. Mày đợi đó nha, cha má xuống ngay bây giờ đó. Khi Ngọc Hân qua đến nơi, thì thấy mợ nguyệt đang cầm cái hình nhân bằng vải ném vào người mợ trang. Mắt của mợ nguyệt lông lên sòng sọc, như muốn ăn tươi nuốt sống mợ trang. Nếu không có con mùi và con ngọ ôm mợ ta lại, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn hơn nữa. Bà cả, bà ba, tư son, cậu năm xuống tới nơi, mợ nguyệt càng hăng tiếc hơn, mợ ta gào thét luôn miệng không ngớt. Mày đã hại tao, trời con của tao! Nghe đến tiếng con của mợ nguyệt, mắt bà cả sáng bừng như ngọn lửa. Bà và mọi người hỏi thăm, lia lia, làm mặt mợ nguyệt xanh lè như tàu lá chuối non, mợ lắp bắp. Dạ, con cũng mới biết hồi chiều thôi, mấy bữa nay con cứ ói rồi mắt mệt hoài hả, nên hồi chiều con có đi đi Thầy Lan mới biết mình mang thai đó chứ, nhưng mà... Con trai con chưa có chào đời đã bị người ta hại, không biết đến lúc sanh nó ra có được an toàn không nữa má ơi. Bà cả dần dữ quay mặt nhìn mở trang bằng cặp mắt té lửa. Bà ta cầm cái hình nhân lên xem, thì trong đó có bác tự có mở nguyệt và kim châm chằn chịch. Bà cả dơ tay dán xuống gương mặt xinh đẹp như qua đó một bạc tai. Con quỷ cái! Cháu tràng đích tồn của tôi chưa có ra đời, cô đã trụ ẻo nó rồi sao? Sao cô không có trụ cho tôi chết sớm một chút đi, có phải hay hơn không? Nhà này chính tôi đi rước cô về, là vì cha má của cô năng nỉ tôi, chứ cái ngữ như cô làm sao có cửa vào nhà này chứ. Cô nên biết, nên biết thân biết phận một chút. Bay đâu? Lôi ra chân đánh hai miên gậy rồi nhốt vào nhà cô. Mợ trang dội dàng quỳ xuống khóc lóc gian sinh, mở ta dập đầu đến bật máu. Má ơi! quan cho con quá má! Con có mận gì má ơi! Má ta cho con má! Thật sự con không có làm! Bà cả phủi tay, mở trang đưa ánh mắt cầu cứu mọi người trong nhà, nhưng ai cũng không có đói quà gì đến mở cả. Thằng Hợi cùng Giano vào lôi sình sệt mợ trang ra ngoài. Miệng có mợ liên tục kêu quang, móng tay mợ cứ cào xuống gạch đến nỗi bật máu. Trong khi đó, Ngọc Hân cầm trên tay hình nhân quan sát rất kỹ hình như có điều gì đó không có đúng ở đây Mở Trang là con gái nhà quê cát không có thể nào nét chỉ thiêu lại xấu đến như thế này được Hơn nữa, cái vết kim đâm vào còn rất mới mà cái loại vải này là vải thường độ thô ráp của nó rất cứng nếu hình nhân này là do Mở Trang làm thì không có đúng cho lắm Vì Mở Trang là người rất chăm chúc cái vẻ bề ngoài Xài là toàn vải thượng hạng, thì cớ đâu lại may một cái hình nhân bằng vải thường xấu xí như thế này được. Đây rõ ràng là gấp lửa bỏ tay người. Trong khi cô gọi tư son lại kiểm tra một lần nữa, thì bên ngoài đã nghe tiếng gậy vung vút theo từng tiếng lao có mở trang. Ngọc Hân sốt ruột bèn lên tiếng. Dừng tay lại đi! Dứt lời, mấy cặp mắt đều quay lại nhìn cô với vẻ khó hiểu. Bà cả liền tức giận, ra lệnh đánh tếp. Nhưng chỉ có một mình thằng Hợi là dám đánh Chứ không có một Giano nào dám cãi lời cô nữa Cô cười rồi nói Hợi Tôi biểu đừng có đánh nữa mà Mà sao vẫn cố tình đánh hoài vậy Phải chăng tôi không có làm ra tiền cho cái nhà này Nên không có tiếng nói hay sao Hợi mà còn cố chấp Thì mở mét cậu hai đuổi đó Sau khi nghe cô nói Thằng Hợi cũng dừng tay không có đánh nữa Và cả quay qua hét vào mặt cô Cậu có cái quyền gì trong nhà này Mà chống đối với tôi hả Bất thình lình Ngoài cửa gian lên tiếng của cậu hai Lấy quyền là vợ của tôi Không được hả má cả Tôi làm ra tiền Thì vợ tôi xài có gì là sai Gia Nô nghe lời vợ của tôi Cũng không có gì là sai hết Tôi trả lương cho mọi người Thì vợ tôi cũng có quyền trong cái nhà này Lời hai tuấn này chỉ nói một lần Nếu không nghe theo Thì cứ thử chống đối đi rồi biết Bà cả cứng họng Mở nguyệt cũng ú ớ Ừ, chú ai đâu có nói vậy được Thằng cô tí trong bụng cũng là cháu của chú mà Không lẽ chú không có thương nó sao Trời ơi Con của tôi khổ quá mà Chưa có được sanh ra nó không có ai thương rồi Thì biết làm sao đây hả trời ơi Cậu Tuấn cười lạnh mắt hướng về phía của vợ mình <cười> Tôi thương vợ con của tôi Con chị chỉ tự đi mà thương đi Tôi không có rảnh Nói rồi cậu quay sang nhìn mỡ hơn dịu dàng Mỡ Thế chuyện này sao hả? Ngọc Hân bấy giờ mới nói những suy nghĩ của mình ra là mở nguyệt tái mặt đi. Phải rồi, cái tai chưa mới hình thành thì làm sao biết được trai hay gái đâu chứ? Thêm việc con rối hình nhân này có mấy chỗ không có bình thường nữa nên chuyện không thể nhìn về sự thật đang diễn ra trước mắt được. Bà cả nghe cô nói xong thì cay lắm. Bà ta cứ khăng khăng là cháu trai Đến khi cầu hai nhìn bà ta một cái sắc lẹm thì mới mới im. Chuyện hình nhân tự dưng kết thúc không đầu không đuôi làm cho mở trang bị đánh quang. Mà Ngọc Hân thì đâu có bỏ qua cái chuyện này được. Mê tín hại người như thế này nên có âm thầm điều tra. Bà Nam đứng im nãy giờ nghe mọi người nói xong mới lên tiếng. Nhà mình khắc keo quan trọng cái việc trai gái quá. Con nào mà không phải là con. Này ra sản này, nếu chỉ chia cho con trai, vậy thì con gái như nước đổ ra sông à. Cháu nào mà không phải là cháu chứ, con xin phép về phòng nghỉ ngơi trước ấy đã. Phát mệt à. Nói xong, cũng không ai ở lại phòng nữa, mọi người tản đi rất nhanh. Ngọc Hân lưỡng lự chưa đi, thấy mở trang nằm sải lai ở ngoài sân. Con ngọ thì chạy theo mở nguyệt rồi, chỉ có con mùi ở lại chạy ra đỡ mở trang thôi. Do con mùi nó ốm nên không có đỡ được mợ trang, Ngọc Hân với Tư Son phải chạy ra dìu vô phụ. Người có mở trang bê bết máu, mở ta căm thù cái thằng hợi, đánh không có hề nương tay, mặc dù nó ăn nằm với mợ ấy rất lâu. Trong này, bà ba đã trải sẵn giường chiếu để mở trang nằm lên. Nhìn mở trang mà bà ba lắc đầu thở dài. Hài! <cười> Dậu chị cũng là con dâu của chị cả mà... Sao quánh nặng vậy không biết nữa. Ngồi... Mới đi nấu ít nước nóng lau mình cho mợ Tư Son à... Con đi kêu thầy Lan đi. Còn Ngọc Hân... Về phòng đi con. Sức khỏe con yếu không có nên ở lại cái nơi này lâu. Ừ, ở đây đã có má lo. Hân gật đầu dạ một tiếng... Rồi quay ra cùng với cậu hai đi về phòng. Còn cậu năm lúc này... Vừa giao đến phòng của mình... Cậu ôm chầm con mai suy nghĩ về diệt Nếu mai có bầu Thì cái nhà đầy nghiến việc trai gái hay không Có hành hạ mai của cậu hay không Có bỏ xạ hương hại mai không Cậu nghĩ nhiều lắm Mắt cậu ước Môi cậu cắn chặt lại Dùi đầu dầu gáy con mai Nó xoay cậu lại nhìn cậu Trời đất cơ ơi Đàn ông đàn án gì mà khóc nhẹ vậy nè Trời xấu quá cậu ơi Sao mà cậu mít ước vậy Nói em nghe đi Cậu bộ ở dưới phòng mở trang có chuyện gì hả cậu? Bá Nam nhìn thẳng con Mai, cậu vừa quê vừa tức, mà cậu hầm hầm kể lại mọi việc bằng cái giọng cục xúc khó chịu. Con Mai lắng tai nghe, nó dỗ đùi cái bẹp, nó cười nham nhở. Ôi trào quà ơi, vậy mà cậu khóc dữ thần, con tưởng cậu bị ai quýnh chứ? Có sao đâu, chuyện con trai hay con gái gì thì bình thường mà cậu... Rồi mốt cậu lấy vợ giờ cậu cũng sanh cho cậu thằng cú tí thôi à Không biết con Mai nó cố tình không hiểu Hay là không hiểu thật Mà sao nó nói vậy được chứ Bá Nam lắc đầu bó tay Cậu không thèm đôi co với nó nữa Đùng đùng bỏ đi vào phòng tắm Con Mai không hiểu cậu bị cái gì Nó chửi cậu khùng Rồi kéo mình lại ngủ Dưới bếp thiếm tám Đang nấu cháo tổ yến cho mợ nguyệt Vừa nấu Thiếm vừa làm bầm với con Mùi Mùi à Con thấy cái chuyện hình nhân như thế nào Chứ Thiếm thấy là không có phải mở trang làm đâu con Tính mở trang Đâu phải vậy Con Mùi gật đầu mắt láo liền Nhìn tới nhìn lui Nó đi lại sát gần mà nói nhỏ Đúng đó Thiếm Tuy mở con ít nói Mà mỗi lần nói có phần độc mồm độc miệng Mà mở con không có biết làm cái chuyện hình nhân gì đâu Thiếm Trong nhà đang rối ren lắm Ừ Bởi vậy ông thì đang bệnh Con mai con đào mới chết Giờ đùng cái có chuyện hình nhân sóng gió kéo tới nữa hay sao đó Mà mấy bữa nay không thấy mặt mũi ông Lê quảng gia đâu trơn trời à. Không biết ông có bị hay sao không nữa Con mùi chân hững Chú Lê đi thu thuế mà thím Lần nào cũng đi tận 7 đến 9 ngày mới về lưng cho nói tại đất điền có ông chủ trải dài xuống miệt dưới nên lâu đó thiếm Thiếm Tám thắc mắc, sao con biết, bộ có ai nói với con hả? Dạ, bà cả nói với ông nên con nghe lén nói chứ, mà ngộ lắm Thiếm, mỗi lần chú Lê đi là nhà này xảy ra chuyện à, cứ y như chú Lê là Phật sống khỏi nhà này vậy đó Thiếm. Ờ, thôi, nước sâu rồi kìa, ừ, con đem lên phòng cho mở trang đi, Thiếm cũng đem cháo lên cho mở nguyệt đấy, không chừng bị trầy giờ ạ. Nói rồi ai đi hướng nấy, mà không ai hay có cái bóng trắng đứng nhìn lâm lâm. Chập trọn tối, mợ Nga mới về đến nhà, người mợ ta toàn là mùi rượu và thuốc lá. Vừa mới xuống xe, đã ói thóc, ói tháo, buộc anh Năm phải đỡ vào phòng. Miệng mợ ta luôn kêu gào. Đào, con đào đâu? Lên tờ biểu cái coi! không nghe thấy tiếng ai trả lời, mở ta loạn choạn, đi rồi ngã tới ngã lui, nói một mình như người điên. Sao mày bỏ tao, Đào ơi? Mày theo tao từ nhỏ tới giờ, sao giờ lại bỏ tao? Màn kịch này quá là đặc sắc, khi con Đào đã mất rồi, đến tận bây giờ, Thanh Nga mới dở trò mèo khóc chuột. Trời sáng bẩn, bá Tuấn cùng với Ngọc Hân Chuẩn bị hành lý ra xe. Còn bé Mai đã được cậu Nam đưa ra xe ngủ hồi khuya nên không ai biết. Cô quay qua nhìn Mai dặn dò. Mai à, em về bên nhà cứ bình thường nha. Sau khi hết đám cưới thì em là Cúc, em xanh đôi của Mai. Nghe không? Cô Mai gật đầu dạ một tiếng thiệt tưng lên. Đi một hồi cũng đến nhà cô. Căn nhà trang trí lộng lẫy hẳn lên hơn cả lúc đám cưới cô xe chạy thẳng vào sân Dấu lang chạy ra mừng rỡ Bày đầu ra sách đồ cho cô cậu coi trời đất cười Dấu mừng quá thôi à vô nhà đi con Mai à mày đứng đó nữa lại đây Dấu Mai ôm cái coi dạo này mập ra giữ thần hên Hai người ôm nhau thấm thiếp làm ai cũng phì cười bà hai lớn tiếng gọi vô nhà cho mát con ơi Nắng nồi quá à Cậu nắm chặt tay cô Bước vào làm ai trong nhà Cũng ngưỡng mộ mà xì xâm Trời ơi Ngó vợ chồng có ai thấm thiếu quá ha bây Ước gì sau này Tôi cũng có chồng như vậy đó Một người khác lại chen vô Sợ oh, Cỡ như mày có ma nó mới thèm con ôi oh, Mơ mỏng chi cả nhà được phen cười Rần rần Ông Thành lên tiếng hỏi Hai đứa đi đường xa có mệt lắm không, vô phòng nghỉ xíu đi rồi chiều ra chơi nghe. Ừ thắc mắc. Ủa cha, vậy mình không có, không có đãi họ luôn mà phải đợi tới tối hả cha? Ông Thành gật đầu, miệng hớp trà rồi nói: "Má hai con với ba hạnh để coi thầy ở đâu đó, nói là phải đãi họ buổi tối mới tốt đó chứ. cha có không có muốn đãi buổi tối chút nào." Dạ. Nếu mà cha đã nói vậy thì tụi con xin phép vào phòng nghỉ ngơi, sẵn con đưa chồng con đi tham quan nhà mình luôn. Ờ, đi đi con, có đói bụng anh thì xuống bếp nghe, đồ ăn nhiều lắm đà. Ờ, chắc con mai xuống dưới tớ bếp rồi đó, nó hạp ăn lắm à. Cô với cậu phì cười rồi cất bước đi, giữa đường cô hỏi anh Năm. Hôm nay ngày tốt hay xấu anh Năm, sao tôi thấy chuyện này có gì đó kỳ kỳ lắm à. Anh Năm bấm đốt ngón tay rồi thở dài. Hôm nay ngày xấu không có hạp cho việc cưới hỏi mà còn lại đải buổi tối e rằng có chuyện không có may xảy ra đó. Ngọc Hân và cậu hai không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Thấy cậu hai gật đầu cô mới hỏi anh Năm. Xấu lắm hả anh Năm? Vậy thì bây giờ mình phải làm sao để quá giải đây? Thiệt tình hả? Má hai với em gái tui Tin thầy đó quá lắm rồi đó. Ở dưới bếp, con Mai đang tám chuyện với mọi người trong nhà, lâu quá không có gặp, có nhiều chuyện để nói dữ lắm. Nó nói đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng mà tuyệt nhiên không nhắc gì tới cái chuyện nó té xong. Vũ làng mở hàng trước, tay Vũ đang xếp mấy con gà ra dĩa cho đẹp mắt. Mà không nhận gà ngon ghê, nhìn là chảy nước miếng hết trơn à. Vừa làm, Vũ vừa nói. Cậu Hằng tốt xấu quá à. mà con có nghe cô cậu có ấy ấy nhau chưa? Mặt con Mai nghịch ra, tuy là nó có trải qua rồi, nhưng nó chậm hiểu một chút. Nó hỏi lại làm ai cũng cười rần rần. Ấy ấy là gì hả Vũ? Chị Tre, tay đang chặt miếng heo quay trả lời dùm với Vũ làng Ấy ấy là thân mật đó Mai, em hiểu chưa? Con Mai nói gãi đầu, Rồi gật cù đứng tính toán cái gì đó Xong nó mới trả lời Ngày nào cậu mở mong nắm tay thân mật Trời đất cười Nó trả lời mà cả nhà bếp cười muốn xỉu Làm con nhỏ quê Chị Mận nói tẹt ra luôn cho nó hiểu lại Là Làm cái chuyện có em bé đó Trai gái cái, cái, cái, cái, Đó đó Con Mai gật cù Mắt nó sáng rực rồi chuyển sang đỏ mặt Trời ơi Tưởng cái chuyện gì chứ Chuyện đó như cơm bữa thôi á Bồ cậu hai khỏe lắm hả Sao mà như cơm bữa luôn vậy Nghe sợ ghê luôn vậy đó Đâu có đâu À mà cũng đúng Chắc cậu khỏe lắm Mới chịu nổi cô chứ Chị Mận cười cười bỏ qua cái chuyện Chứ nói hồi chị xỉu trước nó luôn quá Còn mày đó chừng nào thì lấy chồng Để ta già rụng răng trơn rồi Còn đâu mà ăn tình cưới của mày Con Mai thẹn thùng trả lời Năm sau nữa con lấy chồng đó nghe Cả nhà phì cười Vì lời nói của nó Lúc này cậu và Hân Cũng chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ Phía bên trong phòng của ba Hạnh Cô ta gọi con Thình ra đi chợ Một ít hương cắm Con Thình trố mắt hỏi lại Mua đó làm chi vậy cô ba Nó không có tốt đâu Ba Hạnh liếc xéo con Thình Thái độ bực tức Cô ta quăng luôn cái ấm trà xuống đất. Tao không cần mày dạy khôn. Tao biết chứ không phải là tao ngu. Phận nghèo hèn như mày. Không có cần quan tâm đâu. Đi mau cho tao. lẻ lên. Không tao đổi cổ mày về dưới miệt dưới à. Khỏi mần ăn gì à lâu á. Con Thịnh sợ tột độ. Nó lật đật ba chân bốn cảng chạy ra hiệu thuốc thật nhanh. Còn ba Hạnh thì tính toán sắp xếp mọi việc cho âm mưu đó. Ba Hạnh gian ác cười thầm. Chồng mày, tao trả về cho mày. Chồng tao tao lấy, cớ gì mà phân bua chứ. Rồi tự mình cười ha hả. Về phần cậu hai tài, quả thật cậu ta ưu tú bên ngoài, nhưng mà bên trong thối nát, ăn chơi chè chén, kỹ nữ lầu xanh, bài bạc bà không thiếu. Ba Hạnh đánh bà chung nên biết rõ hai tài là người như thế nào, nhưng vì không có muốn lấy người bị què, cô muốn làm vợ hai nên nằm đủ mọi cách tráo mối duyên này. Bây giờ cô ta lại hối hận mà tính kế, không hay biết rằng người khác cũng tính kế với cô ta. Ông Thần Thủ thủy với bà Hai trong phòng, mặt ông mang đầy căng thẳng. Tôi lo quá bà ơi, mắt trái tôi cứ giật giật hoài à, mà hồi đó giờ mắt tôi giật á là xui lắm mà nghe. Bà tính sao, hay là để mai đãi họ có được không? Bà hai lo lắng phản bác y đâu có được nè Giờ mời hết trơn hết trọi rồi Sao hội Với lại tôi coi thầy trơn rồi Kỹ lắm Ông đừng có lo Ông nghỉ chút đi rồi chịu ra đón khách thôi Ông Thành gật đầu Giúp trâu uống ngụm trà Rồi lên giường nằm nghỉ Ở ngoài sân Ngọc Hân khiều cậu hai một cái Cậu ghé tay sát xuống lắng nghe Hai cái đầu chụm lại Cậu có thấy con thịnh nó gian gian không? Hình như nó sợ cái gì đó. Đụng qua xíu mà trực mình lắp bắp à. Khả nghi lắm nghe. Một cái đầu chen vô giữa bất ngờ nói. Mà cũng thấy vậy nữa hả mợ? Cậu thấy vậy không? Trời đất cười. Quỷ mẹ ơi. Con mẹ Mai thính tai thế ớn hả? Cô gõ đầu nó một cái mắng yêu. Chuyện gì cũng có mặt của em vậy Mai. Thôi lên phòng mà ở đi rồi nói. Ngoài sân đang tấp nập người tới ăn đám cưới. Ông Thành không mời ông Xuân, vì biết ông phố hộ đang bệnh nặng, không có tiện đi lại. Phía ngoài cửa, cậu tài của ba hạnh đến, mang theo một cái rương tiền lớn, mặt mày cứ ngưng lên, tỏ vẻ ta đây. Thấy ông Thành đứng ngay cửa đón khách, ông ta liền mỉa mai. Ôi trào quà ơi, mẹn đét ơi, anh Thành nay được là xui gia với nhà giàu rồi, Có bộ cũng nhờ công con ba hạnh nhiều à nghe Ông Thành trả lời từ tốn mà thâm sâu. Ừ, thêm nói đúng đó, nhưng mà cũng đúng chỉ một phần thôi. Tôi được mần xui với người giàu ở làng bên rồi, nên giờ cũng không có bỡ ngỡ cho lắm. Còn chú cưới con dâu quan quyện, chúc mừng chú nghen. Nhưng mà thiệt là tôi chưa có gặp mỗi con dâu chú như nào hết mà nghe danh đã gian xa rồi đó. Ông Lâm vốt râu cười hà hà rồi bước vào trong nhà mà không hề hiểu dụng ý trong câu nói của anh rể mình. Con dâu ông ta ai mà không biết chửi cha mẹ chồng như đi hát kêu đò chứ có ngoan hiền nếch ná gì đâu cho chừa cái tội ham sang giàu khinh chê người nghèo. Trong phòng ba hạnh được trang điểm thiệt đẹp nhưng nếu không có nguyên một con da chó gần cái mép miệng cô ả chắc có lẽ đã đẹp hơn như thế này rồi. Cô thợ trang điểm vừa lắc đầu vừa khóc rồng ở trong lòng. Người gì đâu mà xấu đau xấu đớn vậy biết. Thôi bây giờ cứ nín nhịn, biết đâu được trả thêm chút xíu tiền cũng nên. Ba Hạnh cầm trên tay, cưới gói hương cấm không có tự chủ được mà cười. Trong đầu cô ta đang nghĩ đến cái việc. Cậu ba Tuấn đang nằm trên người cô ta, say mê cô ta. Đến khi gạo nấu thành cơm rồi thì không còn đường nào chối cãi nữa. Ánh mắt ba hạnh hiện lên đầy sự độc đoán. Cái tác của Ngọc Hân nhất định cô ta phải trả thù bằng mọi giá. Cô ta nói thầm ở trong miệng, rồi cười nắc nẻ. Ngọc Hân ơi là Ngọc Hân! Cuộc đời này rồi sẽ mày tàn héo như bông hoa dại bên đường thôi. Thợ trang điểm phải giật mình vì cái giọng cười của cô ta. Nhìn ba hạnh từ lầm bầm rồi cười y như một con điên. Con sen trang điểm tò mò hỏi. Cô ba hạnh đang có chuyện gì vui mừng hay sao Mà cười tươi quá dạ Khi cô ba cười lên Phải nói là đẹp như là tiên nữ gián trần vậy đó Mẹ ta nghe người khác khen mình như được nước càng cười lớn hơn nữa Móc cái túi ra 5 đồng Hào sáng mà cho tiền thêm Thấy tiền mắt con sen sáng sật Mồi thêm dài ba câu liền được 10 đồng Quá trời quờ wow, 10 đồng này mà cải nải ở năm mới có được Chứ nó mừng húng luôn giả thay đồ cho ba Hạnh rồi lui ra ngoài bên ngoài cửa phòng Th thằng Sử cùng thằng Tỵ thổi thuốc mê kèm xạ hương vào trong phòng của Hưng cả hai người nằm dài trên bàn bất tỉnh tụ nó mở cửa vào từ lúc mọi người đều đổồn ra sơn hết khi cậu qua phòng ba Hạnh còn cô Hân qua phòng chứa củi trong đó có thằng tí nằm mê mang ở cổng còn bé mai do cô đã sai đi theo dõi con thịnh nên không có ở đây. Xong xui hết, bên phòng ba hạnh, ả ta nhìn cậu trên giường mà thèm khác đến tột cùng. Người có ả bất rất khó chịu, dò dàng lột hết đồ của mình ra, mây mưa với cậu triền miên. Còn cô ở dưới này cũng đã được cứu thoát, chỉ để lại thằng tí cùng con Thình đang mây mưa không chức chế nhau. Cả hai nơi đều có tiếng dâm dục gian lên. Con sen vào kiểm tra, xem ba Hạnh còn cần cái gì nữa hay không. Vì còn khoảng nửa canh giờ nữa là nhà trai sẽ qua tới. Đi đến cửa phòng, nó nghe những cái tiếng dâm dục yêu kiều của ba Hạnh thốt lên. Nghe xong, nó gấp gáp đến độ dắp té mấy lần, chạy ra cửa la lớn hết nứt luôn. Ông bà ơi! Ông bà! Bà hai nhìn nó mà quát. Mày mận giống gì mà la chữ vậy Tôi cắt lưỡi mày bây giờ à. Nói tao nghe coi Nó lấy hết sức còn lại Nó nói cô ba Hạnh Với Với, với cậu trấn Đang Đang Ông Thành Cấu gắt Đang mận gì Nó thở ra một cái khì Nói một lèo Hơi... Đang mận cái chuyện mèo mã gà đồng ở Trên giường ở trong phòng có ba Hạnh đó Ông bà Vô xem đi Ôi Trời ơi Nghe như xét đánh ngang tay à nghe Mọi người trong nhà liền kéo nhau đến phòng có ba Hạnh. Từ xa đã nghe tiếng dâm dục và kêu tên cậu Tuấn. Con Mai chạy về phòng, thấy cô Hân đang nằm trên giường nó lây lay cô dậy. Nó đánh vào người cô thiệt mạnh rồi nói không kịp thở. Mỡ Hân, dậy mỡ ơi! Cậu cậu ngoại tình Mờ ơi! Mỡ, dậy đi mỡ ơi! Ngọc Hân tỉnh dậy mơ màng hỏi nó thêm một lần nữa. Em nói cái gì? Nói lại mở nghe. Cậu hai đang ngủ. Ờ, không. Đang làm cái chuyện có em bé với cô bà. Nó bên phòng cổ đó. Mỡ. mở qua lẹ đi mỡ ơi. Nghe xong tim của Hân đau thắt. Như có ai bóp nghẹn Lòng cô đau như cắt. Cảm giác hụt khẩn dâng lên. Cô thất vọng cùng cực. Nước mắt cô chảy dài trên đôi gò má. Nhanh chân chạy đi theo con mai. Trên đường đi. Con Mai tạc vô nhà bếp lấy con dao phay to thiệt to, nó giác trên lưng qua phòng ba hạnh, nhìn nó khí thế lắm, vừa đi nó vừa nói. Mợ yên tâm đi nghe, mợ còn có em, em mà chém một, một lát đó. đứt đôi đôi dâm phụ kia đó, cho mợ coi. Đến phòng, ông Thành sâu cửa vào, thấy một nam một nữ quấn quýt trên giường mà muốn lên tăng sông. Ông ôm ngực nhờ cái thằng dậu đỡ dậy, chứ nếu không ông gục luôn tại chỗ. Còn bà hai thì bàn hoàng thất thần không nói được câu nào, chỉ nghe tiếng của hai tài giọng vào, vì tối nay đãi họ nên chỉ có chú rể qua thôi. Đồ lăn lồn tiện nhân, chắc nết! Hai tài đứng nhìn định lao vào đánh, nhưng mọi người cản lại. Ba hạnh lúc này đã tỉnh, ả ta giỏi giả ôm quần áo mặc vô, nghe hai tài chửi, ả giỏi đứng lên, Chỉ tay mà chửi lại Mày nói ai chắc nết chứ Bây giờ ta không có cưới mày luôn đó Rồi sao ta có cậu Tuấn rồi Tha ta làm vợ ba cậu Tuấn sướng hơn Làm vợ cả của thằng cờ bạc gái ngú như mày Hai tài nghe ba Hạnh nói Mà mắt long linh sòng sọc Lấy hết sức lao vào Tác cho ba Hạnh một cái điếng người Lần này không biết Ở đâu trong tay của ả ta Có sẵn cây dao Trong lúc hỗn loạn Ba Hạnh đâm trúng bà hai một cái Máu tuôn xối xả Trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà Ngọc Hân chừa đến nơi Thấy bà hai máu me khắp người Trên tay ba hạnh đang cầm con dao Trung lên cầm cặp Cô cũng không còn thời gian quan tâm ai trên giường nữa Liền ôm bà hai trong lòng sai con mai đi gọi thầy Lan Đưa ông Thành về phòng Ở đây chỉ còn lại Năm người dũ Lan hai tài Cô Hân, ba hạnh Và người đàn ông đang nằm trên giường Ba Hạnh buông dao xuống cười như điên. À ta nói lớn. <cười> hai Hân à! Chồng mày bây giờ là chồng tao. Còn thằng Hai Tài chính là chồng mày. M mình đổi chồng nghe. Cả Tuấn ơi! Cậu bỏ vợ đi. Ha cậu ha! Cậu có em rồi. Nhưng mà đổi lại câu nói của ba Hạnh chỉ là sự im lặng. Ngọc Hân lúc này lấy hết can đảm nhìn vào phía giường nhưng cái dáng người nằm đó... Không phải là cậu hai Cô ngờ ngỡ lên tiếng Cậu Tuấn Cậu có bỏ em không thì nói một lời cho em biết Bỏ cái gì Bỏ ai Giọng nói đó phát ra Từ ngoài cửa Là mọi người đều thốt lên kinh ngạc Cậu Tuấn Lúc này Ba hạnh ta lật tung cái mền lên Xem người trên giường là ai Rồi ba hạnh lắp bắp Mặt ả ta nhăn nhó đến thảm thương Không thể nào Họ không thể nào Vũ Lan trướng người lên nhìn Và ta la lên Thằng Sử Thằng Sử vẫn còn hương cấm Nên nói năng lung tung Người trần như nhọn Đến nỗi bị đạp xuống đất mà không biết cái gì Thằng dậu phải lấy cái mền quấn quanh người của nó lại Ngọc Hân nhìn cậu Mắt long lanh Đấm cậu thùm thụp Ôm cậu khóc tu tu Bá Tuấn dội dạng an ủi Vút tóc cô Chồng có mở còn sáng suốt lắm, mà lo cái gì nữa. Con Mai chạy tới, cầm lâm lâm con dao phay, thấy cái cảnh tường trước mắt, nó chỉ cái dao phay vào người của cậu. Đồ khốn, phụ bà cô tao, mà còn ôm cô tao nữa. Hôm nay ta không đâm nát đít mày ta tao không phải là con Mai mọi nữa. Nó bắt trớn lao tới, nhưng mà anh Năm xuất hiện đúng lúc cản lại. Bá Tuấn nhìn con Mai mà phì cười chọc thêm mấy câu. Mày giết cậu rồi ở tổ, ai lấy thằng Năm hả? Mày để cho con khác à? Nghe nói tới bá Nam, tay chân con Mai nó lủng bụng, nhưng nói gì cô nó nên nó mặc kệ mà hét lớn. Kệ tao, đây không thèm, tụi mày trung báo thế nào cũng như nhau thôi à, bà đây không có muốn lấy, buồn em ra, anh Năm buông em ra coi. Nó dùng dãy đến mệt người, thì người thấy cái mùi quen quen. Quá trời đất ơi, nó nhớ cậu Năm tới sẵn hay gì mà nghe toàn là mùi của cậu Nó dụi mũi mấy lần, quay ngược lại ra phía sau, nhìn người đang ôm nó rồi tự nói với chính mình Mẹ đếc ơi, mày nhớ quá phát khùng rồi hả mày Nó bình tĩnh, tác mấy cái tác vào mặt của cậu Năm, đạp cậu té xuống đất, nó chỉ tay vô mặt chửi động Tháo cái mặt nạ ra đi, giả danh cậu Năm của tao hả gì What đâu. Cô Hân, cậu Hai, anh Năm cùng với chú Lang, Bá Nam nữa cười bò ra đất. Hồi nãy nó mừng dữ quá nên anh Năm nhường lại cho cậu Năm ôm nó, mà nó không biết. Bá Nam vừa mới qua bên đây liền bị ăn tác ăn đạp, cậu ta khóc không thành tiếng, thấy con Mai sung quá nên Hân lên tiếng. Mai à, em bình tĩnh nhìn kỹ coi, người dưới đất là ai? Con Mai dùng chân đưa lên mặt cậu Năm Lật hết bên này đến bên kia Rồi hốt quảng buông cái dao xuống thốt lên Thôi chết má em rồi Trời ơi cậu ơi Em xin lỗi cậu Con Mai nó ôm cậu Năm Hung má cậu Năm tới tắp Vừa hung nó vừa nói Chút xíu nữa em đền cho cậu nghe Nghe nó nói Mà cậu hai và Ngọc Hân Đều đỏ mặt Quay sang trong phòng Anh Nam cho thằng Sửu uống thuốc giải xuân dược Còn ba Hạnh thì điên loạn kêu gào Chỉ có hai tài là hoàn toàn tỉnh táo Anh ta lao nhanh đến phía ba Hạnh Đập đầu của tao vào tường mấy cái Thật mạnh máu dằn ra tung tué Cũng may mà anh năm và cậu Tuấn ngăn lại kịp thời Chứ nếu không là có án mạng Hai tài quá hung hăng Nên cậu Tuấn đánh hắn ngất xỉu Để nằm ở bên cạnh ba Hạnh Còn thằng Sửu lúc này bị trói quỳ dưới đất Sau một lúc con tâm nó lôi con thình lên Con thình cũng tả tơi không kém Ngọc Hân ra lệnh nhốt hai đứa nó vào nhà kho Đợi khi cha cô tỉnh lại rồi giải thích mọi việc sau Ông thầy Lan vừa chữa trị cho bà hai xong Liên tức tóc chạy qua phòng ba hạnh băng bó cho ả ta Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 6 của bộ truyện M2 nhà phố hộ tác giả Quyên Quyên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7 cũng là tập cuối.